Thái Ca, anh ở Bắc Kinh lâu như vậy mà bây giờ vẫn sợ lạnh sao? Cao Đồng biết Thái Chanh Dương có chuyện cần nói với mình nên nói như vậy để làm dịu không khí. Lúc trước ở trong nhà Ninh Pháp, hắn mặc dù chỉ là đi theo nhưng gặp nhân vật đứng đầu tỉnh thì Cao Đồng vẫn cảm thấy áp lực. Thái Chanh Dương về An chính là gặp lão lãnh đạo. Dù sao Ninh Pháp là người đã đỡ Thái Chanh Dương một đoạn đường, không nói việc hai người ăn đĩa trong công việc. Chỉ đường việc Ninh Pháp có tác dụng rất lớn để Thái Chánh Dương có thể ngồi lên chức bộ trưởng như hôm nay. Bệ tinh bề lý khi Thái Chánh Dương về Ando để vài đến gặp Ninh Pháp. Hai năm trước, Thái Chánh Dương đến nhà Ninh Pháp thì Cao Đồng cũng biết, nhưng Thái Chánh Dương không gọi Cao Đồng theo, mà lần này Thái Chánh Dương có lẽ cảm thấy Cao Đồng đã có đủ tư cách nhận định, có thể cùng ngồi bàn ăn với Ninh Pháp nên mới gọi theo hắn. Làm Cao Đồng có chút ngạc nhiên chính là lần này đến nhà Ninh Pháp Còn có thường vụ thị ủy, phó thị trường thường trực Ando, Diêu Văn Chí Diêu Văn Chí này tất nhiên cũng được Ninh Pháp coi trọng Người có thể tham gia buổi gặp mặt cá nhân như vậy đã nói đó tất cả Áp lực là áp lực Nhưng cả Diêu Văn Chí và Cao Đông đều không muốn làm người góp mặt cho có trước hai lãnh đạo Hai người trao đổi từ khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến kinh tế Trung Quốc như thế nào Từ việc cải cách công ty nhà nước đến chính sách đảm bảo an sinh xã hội của Trung ương Tạo việc làm cho công nhân mất việc hai vị lãnh đạo lại thành người nghe bọn họ nói chuyện. Dương Văn Chi và Thái Chanh Dương năm chín có cùng điểm xuất phát. khi đó Thái Chanh Dương làm bí thư huyện ủy Hoa Dương, Dương Văn Chi làm bí thư huyện ủy Lộc Dương. Dương Văn Chi thậm chí còn có ưu thế là nhỏ hơn Thái Chanh Dương ba tuổi, tuổi y tương đương với đình pháp. chẳng qua sau năm chín chính là thời gian Thái Chanh Dương phát triển rất nhanh, từ phó thị trưởng đến thường vụ thị ủy phó thị trưởng đến giám đốc sở giao thông, trợ lý chủ tịch tỉnh, cuối cùng là phó bộ trưởng bộ thương mại, bây giờ là bộ trưởng bộ năng lượng mà Diêu Văn Chí bây giờ đã không thể đuổi kịp Thái Tranh Dương. Y từ phó thị trưởng lên thương vụ thị ủy, bây giờ thành phó thị trưởng thường trực. Nó ra thì cũng là lên chức nhanh, gần như 2 năm nhảy một bậc nhưng chậm một bước, chậm nhiều bước để đến bây giờ hai người đã không cùng cấp bậc. Ninh Pháp có ấn tượng tốt đối với cậu. Ờm, phải nói là rất tốt Cậu phải nắm bắt cơ hội y còn ở tỉnh An Nguyên Mà cố gắng tiến thêm vài bước nữa Thả tranh giường nói một câu không đầu không cuối Nhưng lại như tiếng chuông gõ giữa màn đêm làm cao đông tỉnh táo lại Bí thư Ninh có thể ở An Nguyên bao lâu anh? Cao đông hỏi lại một câu Chắc là 3-4 năm Theo sự phát triển kinh tế của An Nguyên Thì địa vị của An Nguyên càng lúc càng quan trọng Nếu kinh tế phát triển thêm nữa Thì có lẽ sang khóa tới Bí thư tỉnh ủy sẽ tiến vào bộ chính trị Không phải không thể Thái Trang Dương chầm ngấm một chút rồi nói Thái ca Anh nói khoa tới Bí thư Ninh sẽ vào bộ chính trị Không phải Ninh Pháp Ninh Pháp đi đâu thì anh thấy Cũng sẽ vào bộ chính trị Anh nói là Bí thư tỉnh ủy an nguyên sau này Có lẽ 4 năm sau Sẽ cần phải có thêm chức danh Ủy viên bộ chính trị cho Bí thư tỉnh ủy an nguyên Tha Chanh Dương cười nói, bốn năm sau Ninh Phàm không thể ở lại An Nguyên. Bốn năm, Tào Đồng thầm suy nghĩ, không biết bốn năm tới mình sẽ làm thị trưởng hay bí thư thị ủy. Bốn năm nói dài không dài, nói ngắn không ngắn, phải xem chú phấn đấu như thế nào. Chú có phần sáng là điển hình tiên tiến trong công tác phòng chống lụt bão, lại có hành động sáng tạo trong việc thu hút đầu tư ở đường cao tốc. Lúc ở Ninh Lăng làm kinh tế cũng tốt. Đừng nghĩ mấy thứ này lãnh đạo không nhìn ra. Không quan trọng. Anh nói với chú là lãnh đạo có ý, bây giờ chỉ giem chú mà thôi. Chú là lãnh đạo địa phương, không có mấy cơ hội gặp mặt Ninh Pháp, cũng chỉ có thể dựa vào mấy thứ này mà dân tích lũy trong lòng Ninh Pháp, quá đó tạo thành ấn tượng." Thạch Tranh Dương thở dài một tiếng mà nói. "Chỉ cần chú xác định một mục tiêu, sau đó vấn đấu thì ấn tượng tốt, cũng sẽ quyết định việc khi đề bạt lãnh đạo sẽ suy nghĩ tới chú đầu tiên." Cả đồng lặng lẽ gật đầu. Hắn biết đây là lời tâm huyết của Thái Tranh Dương. Với phương diện này, cũng biến tướng là cảnh báo hắn, tiếp xúc với lãnh đạo là việc tốt, nhưng vượt qua điểm mấu chốt, còn dựa vào phương thức khác mà lên chức thì khá nguy hiểm. Dù là Ninh Pháp hay ứng đồng lưu đều là người ôm khát vọng, mặc dù quan điểm của hai người không nhất trí, nhưng bọn họ cùng có mục tiêu là làm cho kinh tế của An Nguyên phát triển nhanh, làm cuộc sống nhân dân tăng lên. Thái Tranh Dương vừa đi vừa nói, chính xác mà nói khi bọn họ không hoàn toàn hòa hợp lại có lợi cho sự phát triển về quan điểm của một địa phương. Đương nhiên nó sẽ thể hiện ở nhiều phương diện như sử dụng cán bộ, phân bổ tài chính, các hạng mục xây dựng. Ví dụ như Diêu Văn Trí ạ?" Cao Đông đột nhiên hỏi. Thạch Tranh Dương cười cười nhìn Cao Đông. Diêu Văn Trí thực ra là, là người có năng lực xuất sắc, lúc ở Lộc Sơn thì biểu hiện của y đã chứng minh năng lực của mình. Y và anh đều là người không có chỗ dựa nhưng lại được ninh pháp coi trọng. Dẫn rượu cơ cạnh tranh với Dư Văn Chi thất bại không vì nguyên nhân nào khác. Anh thấy Dư Văn Chi rất nhanh sẽ lên làm thị trường An Đô. sản xuất công nghiệp của Hoài Khánh rất tốt. Có một nhóm các công ty thuộc tỉnh thị sáng có thực lực, điều kiện để hiện đại hóa sản xuất nông nghiệp cũng có. Hoài Khánh thiếu chính là quan điểm đổi mới và kinh nghiệm quản lý. Lúc này tỉnh tư chu tới làm có ý đồ đất giàu. Chú phải nắm chắc cơ hội này. Thái Chánh Dương nói: Chánh còi mấy việc dây dưa không cần thiết, an tâm làm việc chú cần làm. Chính tể đưa chú xuống làm muốn chú sồng sáo, anh tin bí thư và thị trưởng hoài cánh, sẽ hiểu ý đồ của tình ủy. Chú không phải e ngại nhiều, nhận định việc gì thì làm đến cùng, đưa ra các con đường mới. Em hiểu. Cả đồng trầm giọng nói: Mai lão liêu cùng với lão hùng sẽ về, cũng nên nói xem làm như thế nào xử lý việc kia của chú. Thái Tranh Dương chuyển sang chuyện khác. "Chú đúng là giống giỏi thật đó, đột nhiên nhảy ra chuyện lớn như vậy. Anh đã xem qua một vài tài liệu, tập đoàn Thường Lãng bây giờ đang phát triển theo hướng đa nguyên hóa, chẳng qua chủ yếu vẫn là kinh doanh dược rối và thuốc, tài sản ít nhất cũng 3 tỷ. Sao, chú định biến nó thành đứng đầu Trung Quốc "Đây không phải chuyện mà em cần tính, em chỉ đưa ra ý tưởng phát triển cho bọn ạ mà thôi. Bây giờ làm chính là do em thứ ba của em." Hơn nữa em đoán cậu ấy sẽ rất nhanh rời khỏi việc kinh doanh cụ thể, giao cho giám đốc điều hành làm, cậu ấy sẽ chủ yếu phụ trách việc đầu tư chiến lược và phương ứng phát triển của tập đoàn Thưng Lãng. Cao Đồng cũng không giấu. Còn Thiên Phú, tha chẳng dương biết tập đoàn Thưng Lãng đang đi đa khắp cả nước, ở An Nguyên chỉ còn nhà máy sản xuất tại Tân Châu, các nơi khác không có đầu tư mấy, nhưng Thiên Phú vẫn có nhiều cơ sở ở An Nguyên. Thiên Phú về thực tế em không quá quan tâm dương thiên bồi thì anh cũng biết đó là người có năng lực thiên phú trên tay anh ta mặc dù phát triển không nhanh bằng thương lãng nhưng lại vững chắc mặc dù đang tiến vào ngành bất động sản nhưng ngành chính vẫn là xây dựng thiên phú liên tục nhận làm đường cao tốc ở kiềm nam tứ xuyên thiểm tây hồ bắc năm ngoái giá trị xây dựng đã trên tám triệu dự tính năm nay khi quyết định kích thích xây dựng cơ sở trụ cột thì thiên phú sẽ đột phá giá trị xây dựng lên một tỷ thêm cả mảng bất động sản thì thiên phú năm này sẽ vượt trên một tỷ Vấn đề là Thiên Phú phát triển ở An Nguyên, mà chú cũng ở An Nguyên nên nó sẽ khiến có người ý kiến. Thái Tranh Dương nhú mày nói, thường lắng ảnh hưởng không nhiều nhưng Thiên Phú lại khác. Ngành bất động sản và xây dựng là điều mà dân chúng chú ý. Nếu có người lấy nó đa mà nói chuyện thì Cao Đông sẽ khó thoát khỏi quan hệ. Em dự định giảm bớt cổ phần của bố em ở Thiên Phú để Dương Thiên Bồi mua thêm chút cổ phần mà thành cổ đông lớn nhất. Ngụy Đạt Thiên Phú đang tích cực vận động để năm sau niêm yết lên thị trường chứng khoán Hoài Khánh, đến lúc ấy cổ văn chuyển thành tiền thì cũng không vấn đề gì mấy. Cát Đồng rất bình tĩnh nói. Thái Tranh Dương hài lòng. "Tiểu Cao, có được thì có mất, chú nếu quyết định phân đấu trong chính trị thì không nên quá để ý lợi ích thương mại, mặc dù thương lãng cùng Thiên Phú rất làm cho người ta hâm mộ về phương diện nào đó, nó giúp đỡ đối vị chú, nhưng theo địa vị của chú tăng lên, nó sẽ là chướng ngại đối với chú." Làm như thế nào thì Mai lão Liêu cùng Lão Hùng về, chúng ta cùng bàn một chút. Ừm, bên Đinh Pháp tỷ anh đã tìm cơ hội nói chuyện, y cũng không có cái nhìn với việc này, dù sau khi thương lãng cùng Thiên Phú lớn mạnh thì chú vẫn còn ở Ninh Nang, ngược lại y lại tò mò và khen chú. Thả Tranh Dương cười nói, y cũng không ngờ quan điểm của Đinh Pháp lại thoáng như vậy. Tập đoàn Thương Lãng ở trong nước có như tập đoàn nổi tiếng khai phát từ Tân Châu, bây giờ mặc dù chuyển sang thượng hải nhưng nguyên quán là quê của đinh pháp cho nên đinh pháp có ấn tượng sâu về tập đoàn thiên phú thì đó là ngôi sao trong các công ty tư nhân của anh nguyên phát triển từ ngành xây dựng bây giờ tiến quân về thị trường bất động sản trải qua đinh pháp đúng là không ngờ sau lưng thương láng cùng thiên phú đều là cao đông cho nên khi cao đông nói ra đã làm đinh pháp rất ngạc nhiên y lại nghĩ tới biểu hiện xuất sắc của cao đông nguyễn đình lăng thì càng thêm đánh giá cao về công tác kinh tế của cao đông Thái Tranh Dương lúc này dẫn Cao Đông đến nhà Ninh Pháp cũng là có ý đồ Y mặc dù nhiều lần nhắc tới Cao Đông với Ninh Pháp Ninh Pháp cũng có chút ấn tượng nhưng chưa có cơ hội ngồi gần Bây giờ chính thức dẫn Cao Đông đến chỗ Ninh Pháp để Cao Đông thể hiện bản thân Sự xuất hiện của Diêu Văn Chí là làm nền cho Cao Đông Hơn nữa lúc ăn cơm y nhắc về quan hệ của Cao Đông với Thường Lãng cùng Thiên Phú Thái Tranh Dương cảm thấy Cao Đông đang lọt vào mắt Ninh Pháp Thái ca, anh dự định phát triển ở Bắc Kinh à? Cả Đông cùng Thái Tranh Dương đi dạo ở Mai Giang Bình Châu Làm việc ở Đông không quan trọng Quan trọng là có thể làm việc thực tế Bộ Năng lượng mới thành lập Về thể chế vẫn chưa hoàn chỉnh Hơn nữa phạm vi do Bộ Năng lượng Quản lý rất rộng Liên quan đến quốc kế dân sinh Lần trước anh cùng Phó Thủ tướng cổ Trao đổi về chiến lược nguồn năng lượng quốc gia Ý đất đồng ý với quan điểm mà chú đã nói với anh nhất là càng nhất trí về chế lập nguồn năng lượng dầu mỏ và khí thiên nhiên. Y cũng yêu cầu bộ năng lượng phải nhanh chóng để các công ty của nước ta tiến ra nước ngoài. Chu có hứng lên bộ không?" Thái Tranh Dương nói như vậy, cũng làm Cao Đông động tâm. Hắn không muốn làm phó, nếu như có thể lên bộ thì thứ nhất, có thể thêm kinh nghiệm công tác ở trung ương, dễ cho công việc sau này, thứ hai có thể đứng ở vị trí cao mà nhìn xa, có thể đưa ra một vài kinh nghiệm cho quốc gia. Nhưng cao đồng rất nhanh bó ý tưởng mấy người này đi, hắn bây giờ còn quá trẻ và thiếu kinh nghiệm công tác. Dù hắn lên bộ năng lượng làm phó cục trưởng cũng không có nhiều ý nghĩa. Hắn có quan điểm và ý tưởng là một phần nhưng cũng cần cấp trên tán thành. Một phó cục trưởng thì có bao quyền lên tiếng và sức ảnh hưởng cơ chứ. Nếu muốn có tác dụng thì phải thông qua thái tranh giường mà phát huy quan điểm của hắn. Hơn nữa, bộ không dễ đạt được thành tích, muốn lên cao thì cần có thành tích. Thái ca, chắc thôi. Đợi 2 năm nữa em lên bộ, quá độ một chút, mở động tầm mắt. Bây giờ em thấy mình đang hoàng ở dưới thôi. Ờ, như vậy là tốt nhất. Anh cũng hiểu chú bây giờ thích hợp làm ở cơ sở hơn. Thái tranh dương cười nói. Chẳng qua có ý tưởng và quan điểm gì thì phải thường xuyên trao đổi với anh. Anh cảm thấy ánh mắt và quan điểm của chú không bình thường. Có lẽ do tuổi của anh nên không nhìn vấn đề một cách sâu sắc như chú. Thái ca nói sai rồi chính sách điều chỉnh cũng cần áp dụng một cách từ từ, nếu không sẽ khiến xã hội rung chuyển." Cao Đông cười nói, "Em bây giờ có thể làm một con tốt, ít nhiều coi như rèn luyện mình." Liêu Đạo Nguyên cùng Hung Chí Lâm chưa mùng 4 mới về, mùng 5 mọi người liền tụ tập lại. Liêu Đạo Nguyên làm chủ tịch tỉnh Kiềm Nam nên đã khác trước, nói ngày đi ngàn dặm cũng không quá, mùng 5 ngồi đây, mùng 6 y có việc khác, mùng 7 phải bay về Kiềm Dương. Hùng Trinh Lâm cũng vậy Ngoài ở Bắc Kinh thì Y thích đi lại xung quanh Như thợ săn tìm mồi Ánh mắt thâm thúy và cây mũi thính là bạn tốt nhất của Y Mặc dù lên ủy ban kỷ luật trung ương Thì Y cũng không thay đổi Vưu tỉ Làm trường ban tổ chức cán bộ thế thế nào Chắc không ít người tới chúc Tết hả Cả đồng dựa lưng và ghế Mà hướng thù ánh mặt trời Hai chị em Vương Lệ Quyên, Vương Lệ Mai Đang đánh tennis. Cao Đông, cậu đàm phó thị trường thường trực thế thế nào? Bưu Linh Hương trừng mắt nhìn Cao Đông. Cao Đông rất thích đánh tài với người phụ nữ thành thục, nhìn những điểm lôi lõm trên cơ thể đúng là làm người ta thoải mái. Bữa nãy đánh với Bưu Linh Hương một trận, ngực Bưu Linh Hương phập phồng bị chạy, làm Cao Đông khơ lưỡi mới lần đánh dậm. Bưu Linh Hương có tính cách khá mạnh, lời nói sắc bén, khi đấu khẩu với Cao Đông chưa bao giờ chịu thua. Cả đồng thậm chí cảm thấy đối phương có vẻ đặc biệt thích nói chuyện với giọng mập mờ cùng mình Giống như làm thế mọi người đều vui vẻ Tôi ư, bình thường thôi Tôi không thấy phó thị trường thường trực có gì lạ cả Nói thật, không tự tại bằng bí thư quận ủy Tây Giang Cả đồng dựa đầu lên tay mà nói Như vậy cũng tốt, ít nhất đợt Tết này cũng không bận mấy việc linh tinh Ôi, trước phó thị trường thường trực có vị trí vi diệu Chủ yếu xem cậu làm như thế nào bây giờ vẫn chưa vào cửa nên khó biết chẳng qua sang năm chắc là đất mệt cả đồng nhìn chiếc cổ áo căng phồng lên của vua liên hương chiếc áo lót bằng tơ tằm màu hồng nhạt khẽ lộ ra bên dưới khẽ cổ làm ván run lên Ờ chức phó thị trường thường trực này chủ yếu là do thị trường cho cậu bao quyền nếu như thị trường luôn nắm quyền lực trong tay như vậy chú làm phó thị trường thường trực không có ý nghĩa mấy nếu thị trường dám can đảm bỏ quyền và ủng hộ chú như vậy chú mới là phó thị trường thường trực đúng nghĩa bước lên hương ngồi trên trước trường ban tổ chức cán bộ đã có khi khiêng khác trưởng ban thư ký nhưng dù nó như thế nào thì phó thị trường thường trực cũng là bậc thang rất quan trọng chú đi đế đến bước này nó đó có thể tiến thêm trên sân bóng vương lệ mai mới chặn được một cú đánh hiểm chết người của chị gái lúc chạy làm cho váy bay lên lỗ đắp một màng quần lót bên dưới vương lệ mai sẽ lên ban tổ chức cán bộ của chị à cao đông nhìn cảnh tượng rồi nói Có ý này, ai bảo cậu trước khi đi không bố trí cho người ta?" Bưu Liên Hương thản nhiên nói. "Không phải không đếm được sẽ không làm việc." Cả đám gần đó đều nhìn Bưu Liên Hương từ trên xuống dưới mà cười nói. "Vụ tỷ, trời đất chứng giám mà lời này chị dám nói ư? Vị trí trưởng ban tuyên giáo có bao người nhìn chằm chằm, tôi bảo cô ấy đi đồn vòng làm tránh văn phòng ủy ban huyện trước còn không hài lòng, một bước vào thương bộ quận ủy, chị làm trưởng ban tổ chức cán bộ thấy có hợp lý không?" Đi vắng một chút, bản thân Lệ Mai rất thì rất hài lòng, nhưng cậu không nghĩ cậu đi thì Tống Kiến sẽ nghĩ sao về cô ấy. Lệ Mai làm chánh văn phòng có thể dẫn dịn được sao? Lệ Mai dù trong sạch đến mấy cũng sẽ có lời đồn đoán. Vương Liên Hương hừ hư một tiếng rồi nói, "Tôi biết cậu có ý gì, cảm thấy nếu Vương Lệ Mai làm dây chứng trưng tiểu văn lâu như vậy thì Tống Kiến cũng như vậy mà." Cao Đồng đảo mắt, "Bây giờ mình nó đang còn có ý nghĩa gì?" Hắn ở Ninh Năng còn có chút ảnh hưởng Nhưng không thể để hắn đi đào hỗ trợ Khi còn có Vưu Linh Hương là trường ban tổ chức cán bộ thị ủy mà Có lẽ cảm thấy lời mình nói không đúng Vưu Linh Hương ngồi lên rồi nói Đàn đông sao đều có suy nghĩ xấu xa như vậy Vưu tỷ Không nói chuyện này nữa Tôi điều lệ mai làm tránh văn phòng Ủy ban quận thì còn chưa biết tông kiến Sẽ tới thời rằng trời đất chứng giám Cả đồng bội bằng giải thích Tôi dù vô sỉ hơn nữa cũng không làm như vậy Tông kiến là kẻ ham hư vinh và phụ nữ, ai có thể dính vào y? Hư, nhưng lễ mai bây giờ là tránh văn phòng ủy ban thì cậu còn có thể tránh được sao? Biểu Liên Hương thở dài một tiếng. Hơn nữa cậu vừa đi khiến vị trí của Tây Giang đã kín, đến bao giờ thì tới lượt của cô ấy? Hôm nay, Biểu Liên Hương hẹn hán cùng hai chị em Vương Lệ Quyên đi đánh tennis, làm Cao Đông có chút giật mình, mặc dù hắn không đoán ra việc gì, nhưng đoán có quan hệ với mình. Chẳng qua Vương Liên Hương không nói Nên Cao Đông không biết cô có ý gì Ban tổ chức cán bộ tình ủy hàng năm Đều chọn đứa cán bộ xuất sắc ở các nơi Lệ quyên được chọn Sắp tới sẽ điều chỉnh công việc Vương Liên Hương đột nhiên nói một câu Không đầu không đuôi Làm Cao Đông có chút buồn bực Việc này thì có quan hệ gì với hắn Thấy Cao Đông vẫn không hiểu Vương Liên Hương cười nói Ban tổ chức cán bộ tình ủy về cơ bản xác định lệ quyên sẽ tới Hoài Khánh Làm cấp dưới của cậu Hai chị em bọn nó thay nhau làm cấp dưới của cậu. Hả? Các đồng liền biết ngay ý của con cọp Vô Liên Hương. Đến Hoài Khánh Ngư, Vô Xuyên hay là Hoài Châu? Bí thư huyện ủy Vô Xuyên đã tứ tuổi, ai tới đây vẫn chưa rõ. Chủ tịch quận Hoài Châu là ai cũng chưa được xác định, nghe nói trên tỉnh muốn bố trí người nên các đồng mới hỏi như vậy. Có lẽ là nội thành chắc làm chủ tịch quận Hoài Châu. Bồ Liên Hương cười cười rồi mới gọi hai chị em Vương Lệ Quyên vừa hết sạch. Cao Đông đúng là không ngờ, Vương Lệ Quyên sẽ đến quận Hoài Châu làm chủ tịch. Bên này đã có Vương Lệ Mai là người khó chơi, bên kia lại có Vương Lệ Quyên, đúng là thú vị. Vương Lệ Quyên từ trên mặt Cao Đông đã có thể nhận ra, hắn đã biết việc này. Căn cứ theo cô biết thì mình đến làm chủ tịch Hoài Châu coi như không thay đổi. Nói cái khác, cô cũng làm việc ở Hoài Khánh với Cao Đông, chẳng qua một bên làm chủ tịch quận. Một bên là phó thị trưởng, mà hai bên đều cùng một địa bàn thì đúng là sẽ càng có nhiều cơ hội qua lại. Vương Lệ Quyên hoàn toàn không biết gì về Hoài Châu, trên thực tế cô muốn tới nơi có điều kiện kém hơn vì các nơi đó có quan hệ không quá phức tạp, nhưng cô không ngờ trên tình lại suy nghĩ điều cô tới Hoài Khánh, có lẽ do Hoài Khánh không quá ra an đô nên thuận tiện cho gia đình hơn. Hôm nay không dễ nhờ chị em Vu Liên Hương hẹn Cao Đông ra ngoài. Đây là cô hy vọng có thể tạo được quan hệ trước khi mình đến Hoài Khánh Thị trường cao sau này xin ngài giúp nhiều Hà hà chủ tịch lệ quyên Phải là chị giúp tôi mới đúng Tôi sống trên địa bàn Hoài Châu Chị là quan phụ mẫu Thị trường cao chiêu tôi rồi Nói thật đó Bữa nay vưu tì nói làm tôi đất vui Tôi cũng mới tới Hoài Khánh nên không biết gì nhiều Bây giờ có thêm người quen thì về sau giúp đỡ lẫn nhau cũng được mà Thị trường cao tôi cũng không biết gì bên Hoài Khánh Đáng lẽ nên đợi khi ban tổ chức cán bộ phát văn bản thì mới nói chuyện này Nhưng nghĩ tới thị trường cao đã đến Hoài Khánh trước Tôi lại không quen ai ở Hoài Khánh nên muốn sớm gặp ngoài trước Trong lòng cũng yên tâm hơn Vương Lệ Quyền đúng là giỏi ăn nói Lời nói làm người ta thích nghe Chị đúng là giỏi nói Chị đáng lẽ nên gặp Bí Thư Trần cùng thị trường Hà trước để yên tâm mới đúng Bọn họ mới là lãnh đạo trực tiếp của chị Hai ngày bọn họ thay mặt thị ủy, chính quyền thị giao ngoại khánh gặp tôi vô dụng. Cả đông đưa cho chị em Vương Lệ Quyên cốc nước ấm rồi nói: "Lệ Mai, tôi thấy hai chị em của chị đúng là có duyên với tôi, vừa đời khỏi chị, bây giờ lại ở chung với chị của chị." Vương Lệ Mai ở trong chính trị nên không sợ gì mấy lời nói mập mờ này nên cười nói: "Đúng thế, thị trưởng cao, nếu không ngoài đều tôi tiếp ngoại khánh để hai chị em tôi ở cùng ngài." Vương Lệ Mai nói như vậy, làm cao đông không biết nói gì, chẳng qua vưu hệ hương từ phòng vệ sinh đi ra liền cười mắng lệ mai em muốn chết à mà dám nói như vậy, cao đông còn chưa lấy vợ đâu. hệ hương tỷ bây giờ có những người chưa kết hôn mà được đái ngộ như kết hôn nhiều mà có phải không thị trường cao? không làm cập dưới của cao đông làm vương lệ mai đỡ căng cứng hơn nói chuyện cũng ngang nhiên hơn. thị trường cao ngài đừng nói với chúng tôi là ngài vẫn giữ được trái tim trong sáng đó. vương Lệ mai, lời này của chị không sợ hại chết người à? tôi làm ở tây giang một năm sao không thấy chị giỏi nói như vậy? cao đồng đúng là hoàn toàn thua vương Lệ mai, hắn không nhịn được lo mồ hôi. mấy người phụ nữ đã kết hôn thấy cao đồng chật vật như vậy liền không nhịn được cười phá lên. vưu liên hương càng cười ngửa từ trước ra sau bụng ngực căng tròn rung lên. Mặc dù có chiếc áo ngoài và áo lót che đậy Nhưng vẫn muốn thoát ra Được rồi Cao Đông Cậu cũng lớn rồi chẳng lẽ không tìm một nửa sao Vì Huệ Hương nhịn cười mà nói Ừ đó là do lãnh đạo không quan tâm tới tôi Cao Đông thản nhiên nói Năm nay tôi kết hôn Ồ mấy người phụ nữ tò mò nhìn chăm chăm vào Cao Đông Ở đâu Cao Đông cười nói là một bộ ngoại giao chạy khắp nơi, giòn danh đạo dư tiểu, cảm tính hợp với tính cách của tôi, vừa gặp đã thấy hợp lý nhau nên quyết định hai bên đều không còn trẻ nên cũng đến lúc kết hôn. Vũ Liên Hương và Vương Lệ Quyên đều thấy trong dòng của Cao Đông có cảm giác gì đó mà cô không thể nói thành lời. Dường như Cao Đông không có trong việc hôn nhân, dường như nó là nghĩa vụ, nhưng từ vẻ mặt Cao Đông lại không thấy sự khó chịu. Nhưng cô ấy ở Bắc Kinh, hai người hai nơi cũng không phải biện pháp. Diêu Huệ Hương nghĩ thực tế hơn. Huệ Hương tỷ, bây giờ giao thông vào thông tin phát triển mà, hơn nữa bay lên Bắc Kinh chỉ hơn 2 tiếng, Hoài Khánh cũng gần sân bay thì càng tiện hơn. Cả đồng nói. Khoảng cách cũng có khi hay, giữ khoảng cách thì càng làm tình cảm duy trì lâu dài. Không ngờ cậu còn có ý này, đây là những lời bất đắc dĩ mới nói để tự an ủi mình. Chẳng lẽ cậu thực sự muốn mỗi người một nơi sao Vưu Huy Hương bữu môi nói Được rồi không nhắc chuyện này được không Chúng ta nói rằng thân phận của Chủ tịch Lệ Quyên thay đổi đi Làm như thế nào để Chủ tịch Lệ Quyên Có thể tiến lên làm bí thư mới là quan trọng nhất Tôi cảm thấy mọi người đều có trách nhiệm với việc này Cả đồng nói với giọng khối hài làm mọi người cùng cười phá lên Cả đồng đến trước cửa văn phòng Trần Anh Lộc Thư ký Tiểu Tô qua Trần Anh Lộc lên đi tới nói. Bí thư Cao, Bí thư Trần còn đang cùng thị trưởng hào nói chuyện, mời ngài đến phòng tôi chờ một chút. Ừm. Một tuần sau Tết ở Hoài Khánh cũng dúng định lăng, có việc cố gắng làm xong trong buổi sáng, trưa đều có những buổi ăn mừng xuân, chứ uống rượu thì sao làm việc được, mỗi cơ quan chỉ cần vài người ở lại làm việc là đủ. Trong qua, lãnh đạo thị xã thì phải giữ kỷ luật. Tuần đầu của năm mới cũng phải suy nghĩ xem năm nay mình triển khai công việc như thế nào. Các ngành cũng sẽ trình kế hoạch năm lên. Mọi người cũng phải kết hợp ý tưởng của mình mà tìm con đường mới, đưa đàn dàn ý rồi để thư ký viết văn, coi như là một quy hoạch trong công việc. Sau đó trong hội nghị thường ủy, hoặc hội nghị thường trực ủy ban tuần tới phải đưa ra để lãnh đạo chủ yếu căn cứ vào ý kiến của anh mà tạo thành kế hoạch công việc trong cả năm của thị xã. Tiểu Tô Bí thư Trần tìm tôi có việc gì? Cát Đồng cũng không biết sao, ngày thứ hai sau khi đi làm mà Trần Anh Lộc đã gọi mình tới. Hai chú Thành cũng tới, xem ra việc bên ủy ban chẳng qua bây giờ còn chưa gọi hắn vào thì có lẽ hai vị lãnh đạo còn đang trao đổi. Tôi không rõ, sáng nay thì Thị Hà tới sớm, sau đó Bí thư Trần cùng Thị trưởng Hà ở trong văn phòng nói chuyện, sau đó Bí thư bảo tôi mời ngài tới đây. Ồ. Cát Đồng gật đầu. Diệu Tung vừa nói xong liền sang phòng bên có cửa. Bí thư Trần, thị trưởng cao tới Mời vào. Cả đồng bảo văn phòng liền thấy ở đây khói thuốc làm văn thiếu chút nữa ho khan. Bí thư Trần, thuốc làm người ta ung thư, ngài đây là muốn độc hại tôi và thị trưởng Hà. Trần Anh Lộc nghiện nặng, một ngày hết bao rưỡi, chẳng qua Trần Anh Lộc lại có thói quen chỉ hút thuốc, đắt lắm là 20 tệ. Mấy loại như Trung Hoa lại không hút. Ha ha, độc hại cậu vào thị trường Hàn là việc nhỏ, không qua được cửa lần này mới là việc lớn. Cáo Đông, năm trước do cậu mới tới nên tôi và thị trưởng Hàn không ném việc phiền lòng cho cậu, muốn cậu có cuối năm yên ổn, bây giờ sang năm mới thì cũng nên để cậu biết tình hình, để cậu chứ giải áp lực cho chúng tôi. Vấn đề chỉ có một, giải quyết vấn đề khoản vay của công ty tín dụng Hoài Khánh năm 98 đã thanh lý tất cả các quỹ tín dụng nông thôn, làm cho cả tỉnh An Nguyên gặp một cơn lốc không nhỏ. So sánh mà nói thì việc này ở Ninh Lăng bởi vì trước đó gặp vấn đề, vì thế nên sớm dẫm phanh lại. Năm 98 khi Trung ương có chính sách đó rằng thì việc xóa bỏ quỹ tín dụng nông thôn của Ninh Lăng không tạo thành chấn động quá lớn. Nhưng tình hình Hoài Khánh lại khác. Các quỹ tín dụng thuộc quận, huyện của Hoài Khánh năm 97 phát triển đến thời kỳ đỉnh cao mặc dù tỉnh đã không ngừng yêu cầu các thành phố, thị xã quản lý chặt quỹ tín dụng, nhưng do lợi ích kích thích nên quỹ tín dụng ở Hoài Khánh vẫn phát triển mạnh. Năm chín khi chính sách của Trung ương được đưa ra thì tất cả mới dừng lại. Quỹ tín dụng của xã, thị trấn, quận, huyện ở Hoài Khánh có ở khắp nơi, gần như từng xã, thị trấn đều quỹ tín dụng nông thôn của mình, thậm chí vài cấp thôn cũng có quỹ tín dụng. Lịch sử kinh doanh cũng tầm mười năm, quy mô có lớn có nhỏ, hiệu quả kinh doanh khác nhau trăng quá hầu hết đều có tình hình kinh doanh kém, mất đi y giúp đỡ nông thôn trước đây, ngược lại nó phát triển thành tổ chức tài chính chuyên môn, hơn nữa hầu hết đối tượng cho vay lại là các công ty nhà máy. Theo gần lốc cơ cấu tín dụng nông thôn thì không tránh khỏi lan tới hệ thống tài chính khác. Công ty tín dụng Hoài Khánh chính là vì như vậy mà dần trồi lên mặt nước, đây là một quả bom nổ chậm, có lẽ sẽ tạo ra nguy cơ xã hội không thể đoán trước. Chúng ta bây giờ cần làm chính là nghi biện pháp lấy lại các khoản vay của công ty tín dụng. Cả đồng một bên nghe cục trưởng tài chính cũng hiểu bằng giữ hiệu về công ty tín dụng, một bên nhíu mày nói. Mặc dù năm trước đã tới cục tài chính kiểm tra công việc, nhưng cũng không phải màng của công ty tín dụng. Tất nhiên người của cục tài chính cũng không cho rằng đây là vấn đề của cục tài chính mà là vấn đề của cả thị ủy, chính quyền thị xã Hải Khánh, mặc dù danh nghĩa là do cục tài chính quản lý. Nhưng khi thành lập công ty tiến dụng Thì do thị ủy quyết định Cục tài chính chỉ quản lý mà thôi Còn nhân viên của công ty này Lại đến từ đủ các ngành Không phải một mình cục tài chính Năm ngoái sau khi Trung ương đưa ra chính sách này Thị xã cũng cảm thấy công ty tiến dụng Có nhiều vấn đề cho nên cũng dự định trước Và muốn chỉnh đốn công ty tiến dụng Không ngờ vừa điều tra liền thấy quy mô không nhỏ Vấn đề không ít Cố hiểu bằng lúc ấy Ngô giờ chức phó cục trưởng cục tài chính và bị bỏ xó, nhưng nhờ bị bỏ xó nên y không dính gì tới công ty tín dụng, cho nên mới tách khỏi bị cuốn vào. Công ty tín dụng vừa điều tra liền phát hiện rất nhiều lỗ thủng, hơn nữa cục trưởng trước đó dính vào vụ án đến đã phải mất chức. Đây là điều khó có thể tránh khỏi, công ty tín dụng loại này về bản chất không khác quỹ tín dụng đông thôn là mấy. Cũng chính là quy mô và đối tượng cho vay lớn hơn mà thôi Loại công ty thiếu nhân viên quản lý tài chính chuyên nghiệp và cơ chế giám sát Lại dễ bị quyền lực hành chính ảnh hưởng Thì kết quả chính là có nhiều khoản vay không đòi được Cả đồng đừng nhìn hiểu đó loại công ty tiến dụng này Nếu bị lãnh đạo có quyền lực yêu cầu thì sẽ cho vay ngay. Muốn cho ai vay thì cho Ý tức nguy hiểm hoặc là thế chấp thì chỉ cần một câu của lãnh đạo là bỏ sang bên Công ty loại này thiếu cơ chế giám sát và thẩm định nguy hiểm tăng dầu đến cuối cùng nó là lấy khoản này bù khoản kia cuối cùng do tài chính chính quyền bù đắp đồng chí cảo đồng nói đúng lúc đầu tôi cũng có ý kiến về việc thành lập công ty tín dụng này nhưng lãnh đạo chủ yếu lúc đó ngoảnh mặt làm ngơ vì thế mới xuất hiện lỗ thủng lớn như vậy bộ nò tiêu tiền loạn lên nhưng bây giờ đảng ủy chính quyền chúng ta phải gánh bát Hải chiếu thành cũng ghét cay ghét đắng công ty tín dụng này Công ty tín dụng này chính là những khoản nợ khó đòi Khoản nợ và tài sản so sánh ra thì đã chênh nhau hơn 100 triệu Tài sản và khoản nợ bây giờ về cơ bản đã tính ra Chúng tôi đã sơ bộ sửa lại một chút Có lẽ hy vọng thu được khoảng 60 triệu Có khoảng 40 triệu là rất khó đòi Nhưng nếu như cố gắng thì vẫn có thể thu hồi Cô Hiểu Bằng nói Căn cứ theo lời hứa của thị xã Trung Đào với tỉnh năm trước Thì đến tháng 6 năm nay, công ty tín dụng sẽ cùng đóng cửa với tất cả quý tín dụng đồng thôn. Trước đó thị giá dồn chủ yếu tâm trí vào vấn đề quy tín dụng đồng thôn, tập trung lực lượng giúp các quận huyện hoàn thành nhiệm vụ, cho nên công ty tín dụng chỉ có thể tích cực điều tra, xác minh tình hình, còn không đưa ra ý kiến xử lý. Ý của tôi là tham khảo phương thức của quý tín dụng đồng thôn, phải nhanh chóng đưa ra biện pháp giải quyết, nghĩ mọi cách thu hồi nợ, gom góp tài chính. Cục trưởng cố anh định làm như thế nào? Có phải định chưa làm ba đến 5 năm để đo lại tiền không? Còn đâu thì sao bỏ ra trước? Cở đồng hỏi lại một câu. Thị trưởng cao, không phải như vậy, tài chính thị xã chúng ta sao có thể thoang cái bỏ ra nhiều tiền như vậy? Năm ngoái vì các quận huyện hợp nhất các quỹ tín dụng nông thôn thì thị xã đã bỏ ra quá nhiều tiền, ngoài ra tài chính thị xã cũng đang cân nhắc chuyển xuống các quận huyện để bọn nó đảm bảo được vận động, nếu không sẽ ảnh hưởng đến ổn định xã hội. Tài chính năm nay sợ là còn khó hơn năm trước. Bí thư Trần, thị trưởng Hà, thị trưởng Cao, mấy vị lãnh đạo ở đây nên tôi xin nói trước là cần chuẩn bị trước, nếu không tạm thời không bỏ ra được tiền thì sẽ có vấn đề. Cố Hữu Bằng nhìn ba vị lãnh đạo rồi trầm giọng nói. Trần Anh Lộc và Hà Chí Thành không nhịn được thở dài một tiếng. Cô Diệu Hoa làm loạn chính trường Hoài Khánh, chỉ điên mấy việc đã làm hai người đau đầu. Với mà còn gặp chính sách đóng cửa quỹ tín dụng nông thôn của trung ương, Hoài Khánh lại là thị xã phát triển quỹ tín dụng nông thôn nhất tỉnh An Nguyên, thoang cái làm như vậy khiến cho chằng vững các công ty, nhà máy gặp khó khăn, hơn nữa chính quyền xã, huyện cũng có nhiều khoản nợ lớn. Sơ bộ đánh giá không có 5 năm căn bản không thể đáp được lỗ thủng lớn mà quỹ tín dụng nông thôn mang tới. 5 năm này các quận huyện của Hoài Khánh đúng là sẽ thiếu hụt tài chính trầm trọng. Ngoài ra, còn cả công ty tín dụng nữa chứ muốn đắp hết lỗ thùng thì đúng là phải bán máu bốn người thảo luận một lúc về vấn đề tài chính cờ đồng năm trước khi đến cục tài chính thì biết tài chính của Hoài Khánh thực ra không ít nhất là trụ cột sản xuất công nghiệp ở đó nên tiền thu được thuế không ít nhưng quỹ tín dụng nông thôn bị xóa sổ đã hút hết xương tủy của sản xuất công nghiệp Hoài Khánh ngoài mảng công ty nhà nước ta thì còn các nhà máy tập thể xã thị trấn cũng rất khó khăn nhìn hai chú tành mặt mày nhăn nhó như thế kia thì hắn biết mình là phó thị trường thường trực phụ trách tài chính sẽ không thoát được quan hệ. Ra khỏi văn phòng Trần Anh Lộc, cả đồng cảm thấy vai mình rất nặng nề. Công ty tiến dụng nhất định có rất nhiều phiền phức, số tiền đã vay là tám triệu, trong này dính bao nhiêu lợi ích, còn có bốn triệu thực về số gần như không thể thu hồi. Anh có giỏi thì nghĩ biện pháp lấy lại xem. Bào sao chuyện công ty tiến dụng kéo dài nửa năm mà không động tĩnh gì? Chỉ riêng việc thẩm tra số tiền đã cho vay cũng cần bao thời gian Nhân viên chuyên nghiệp về tài chính có lẽ mất tầm một tháng mới điều tra xong hết Nhưng sao trong nửa năm qua tổ công tác đã làm được bao việc Tổ công tác thu hồi nợ của công ty tín dụng do Hà Chiếu Thành làm tổ trưởng Nhưng Hà Chiếu Thành cũng không đặt bao tâm sức vào việc này Việc này kéo dài nửa năm Bây giờ sắp từ tháng 6 đại hạn Thời gian càng lúc càng gấp Cố hiểu bằng làm phó tổ trưởng nên rất bận Đến tháng 6 mà không thu hồi được tiền, xe là cả một vấn đề rất lớn. Đến lúc đó, hàng triệu thành có bao trách nhiệm chứ? Cuối cùng có lẽ rơi hết vào đầu Cố Hiểu Bằng. Bây giờ thêm một phó tổng trưởng thường trực cũng có công việc khó nhất thu hồi nợ của công ty tín dụng xe do phó tổng trưởng thường trực Cao Đông đảm nhiệm, điều này làm Cố Hiểu Bằng có thể thở vào nhẹ nhõm. Cục trưởng Cố, anh đến văn phòng tôi một chuyến, ngoài ra anh cũng gọi người phụ trách chính của công ty tín dụng đến. Tôi cũng bảo thư ký thông báo người phụ trách của chính quyền thị xã về việc này tới. Cả đồng cần nhắc chuyện phiến phức này, xem làm như thế nào để đối phó cục diện rối đám này. Tài chính của Hoài Khánh thực ra không ít, ít nhất từ năm trước có thể thấy, mặc dù dồn nhiều cho xây dựng thành thị, nhưng khoản tiền còn lại vẫn nhiều. Hơn nữa, mấy năm trước do tốc độ phát triển kinh tế của cả nước cao, năm công ty hàng đầu Hoài Khánh vẫn phát triển tốt, tiền thuế ổn định, nhưng bây giờ mấy công ty kia đang si toải. Nhà máy cơ giới càng đi vào phá sản, tiền thu thuế giảm đi, vừa lúc gặp đợt chung ương rùa sạch quý tín dụng Đông thôn, tài chính thị xã mặc dù không bị ảnh hưởng, nhưng các quận huyện đều cần nhiều tiền bịt lỗ hổng. Chuyện này liên quan đến ổn định xã hội thì tài chính thị xã nhất định phải phụ trách. Chẳng qua việc kia do thị xã phụ trách, mà công ty tín dụng lại đẩy sang choán làm là sao? Hạ Châu Thành không ngu, bên ngoài thì vô tư, nhưng gặp việc khó khăn lại đi đường vòng, để đó nửa năm không làm gì Công tác thu hồi nợ chỉ có hình thức Ngoài việc nhân lúc đầu Nương cơn gió thu được vài món Còn đâu đều đúng là cứng nhắc như lời cố hiểu bằng nói Tình hình của công ty tín dụng bây giờ là Cả lãi và gốc đều không đòi được Chủ yếu là do khoản tiền Mấy năm trước vay với lãi suất cao Nên tích lũy lại đến bây giờ Đến tiền lãi đã là gần 20 triệu Theo kế hoạch đặt ra ban đầu Thì tiền lãi dựa theo lãi suất quốc gia mà trả Tiền gốc thì giai đoạn một trả một nửa đây có lẽ là nguyên nhân mà Trần Đánh Lộc và hai chú thành giao việc khó khăn này cho Cao Đông. Cao Đông là phó thị trưởng thường trực phụ trách mảng tài chính, công ty tín dụng là đơn vị trực thuộc quản lý của cục tài chính, không cần biết chuyện lúc đó có quan hệ đến anh hay không. Nhưng bây giờ chuyện chú đít thì anh không thoát phận. đúng như Trần Đánh Lộc nói, kẻ trộm bắt được à, thì không đến lượt anh, trộm không bắt được à, thì đến lượt anh gánh. cục trưởng cố nói cái khác bây giờ phải cố gắng trong vòng ba tháng thu lại hơn ba mươi triệu trong giai đoạn một của một triệu. Đây là trách nhiệm của chúng ta. Tôi hiểu là như vậy. Không biết cô đúng không? Cao Đông nhìn nhìn đống tài liệu trên bàn rồi dự lưng vào ghế mà nói: đúng là như vậy. Cố hiểu bằng cũng không đi đường vòng với Cao Đông. Công tác trước đó thì chúng tôi đã làm một chút. Nói khó nghe một chút là do lãnh đạo cấp trên không làm gì nên chúng tôi cũng chỉ có thể cố gắng thu được bao nhiêu thì thu. Khoản có khả khăn thì chúng tôi phải dừng lại, một câu chính xác là thu được thì thu rồi, còn lại thì vài dồn nhiều tâm trí. Đương nhiên có thị trường cao vụ chắc thì công tăng sẽ tự tin hơn. Cục chứng cố, anh đừng chụp mũ cho tôi. Tôi không phải bao đầu sáu tay mà đưa ra được biện pháp mới mẻ. Cần thu nợ như thế nào thì phải dựa theo quy định đã đặt ra. Trong qua tôi đã xem qua mấy món nợ lớn, ngoài một phần các công ty nhà nước ra thì hầu hết là công ty tư nhân công ty tư nhân nếu như có thể vay vốn của công ty tiến dụng thì theo tôi biết chính là có hiệu quả kinh doanh tốt thu hồi nợ sẽ không vấn đề gì nếu không sẽ hợp lý lấy đồ thế chấp hoặc là phải có thứ đảm bảo cho dù trong đó có vấn đề thì trong hơn một triệu đó chẳng lẽ không thu được một nửa sao cả đồng nhìn chăm chăm và cú hiệu bằng thị trường cao ngài nói không sai về lý là như vậy nhưng thực tế lại không phải đúng như ngài nói Lúc Cổ Diệu Hoa còn ở Hoài Khánh thì không ít khoản may đều do y nói hoặc do Phó thị trưởng phụ trách thầm gật đầu. Rất nhiều khoản căn bản không đủ thủ tục hoặc thiếu chấp, có thể nói thủ tục rất loạn. Tôi đã xem qua chỉ là mấy lãnh đạo chủ yếu ký tên hoặc phê vào đó là chính. Ha ha, mặt mũi đám người này đúng là lớn, cũng may là phanh lại sớm nếu không khoản nợ càng lúc càng lớn hơn nữa. Rất nhiều vấn đề do bí thư thị trưởng khóa trước lưu lại. Cố Vũ bằng chức đó bị bỏ xó cho nên bây giờ cũng không e ngại gì nói chuyện. Nó các các một bộ phận đều rơi vào các công ty hoặc người con lai lịch. Cổ Đông gật đầu nói, "Cố Diệu Hoa bị bắt thì các công ty kia có vấn đề gì không?" Cố Vũ bằng không khỏi ngẩn ra do Cổ Đông nói thẳng như vậy, y vô thức nhìn cửa văn phòng đóng chặt rồi nhỏ giọng nói, "Có một số bị liên quan." Những lúc ấy khi ủy ban kỷ luật điều tra thì cũng không dinh mấy tới các công ty này. Hơn nữa hầu hết các công ty trong đó vẫn kinh doanh ở hoài khanh chúng ta. Ồ! Cả đồng cười lạnh một tiếng. Vậy tại sao không thu hồi nợ được? Cái này thị trường cao. Một lời có nói. Đám người cổ dự hoa mặc dù bị bắt nhưng vẫn còn không ít quan hệ. Hơn nữa các công ty không chỉ có dựa vào mình cổ dự hoa còn có quan hệ rất phức tạp. Ngoài ra các công ty này đều là nhìn nhau Quan hệ động Nếu ngài đi đòi tiền công ty A Công ty này nói công ty B kinh doanh tốt hơn Đi đòi công ty B trước đi Chúng tôi còn phải chuẩn bị tiền Các công ty so sánh lẫn nhau Hơn nữa sau lưng bọn họ cũng có quan hệ khá cứng Mới đầu khi tới đòi nợ thì Còn có khách khí nhưng sau đó bắt đầu gây khó dễ Nhân viên thu hồi nợ Tìm bọn họ thì thường xuyên không thấy người Gọi điện thì lúc ở Bắc Kinh Lúc ở Quảng Châu Mọi người chạy gây cả người mà không thu được là bao kiện lên tòa án thì cũng không biết kéo dài tới bao giờ. Xem đa cố hiểu bằng cũng đủ mệt vì việc này. Trần Anh Lộc mới tới liền đầy trách nhiệm và đầu y làm y ăn tết cũng không ngon. Theo thời gian càng lúc càng tới gần, nếu không tìm ra biện pháp thích hợp thì chặt mất chức. Cũng may cào đồng tới nên làm y tìm được người chỉ huy. Y biết cào đồng không phải nhân vật đơn giản. Hai tám tuổi đã là phó thị trưởng thường trực. Còn do đích thân bí thư tỉnh ủy chỉ định thì không có năng lực không được. Hơn nữa việc này có quan hệ đến tài chính, nếu giải quyết được thì y có thể ngồi vững chắc trên ghế cục trưởng cục tài chính, vị thế có lời gì liền nói hết. Cố hữu bằng, đây là nói thật, có thể nói người vay tiền của công ty tín dụng đều là người có quan hệ, mà công ty tín dụng cũng không phải có xu thế lớn như việc xóa sổ các quỹ tín dụng nông thôn. Nó chẳng ra công ty tín dụng Hoài Khánh chỉ là một công ty tài chính người ta vay tiền anh không trả thì anh phải thông qua con đường pháp luật mà giải quyết chính quyền dùng quyền lực hành chính mà ra mặt thu hồi nợ là không quá thích hợp nhưng việc này liên quan đến sự ổn định của cả hoài khánh đến tháng sau nếu không thu lại khoản tiền giai đoạn 1 thì sẽ khiến tài chính thiếu hụt trầm trọng có lẽ sẽ gây thêm mất ổn định trọng qua cao đông cũng biết trần anh lộc và hà chú thành chỉ nói một vài câu là giao việc cho anh phụ trách mà muốn thành công là không thể muốn anh làm thì cũng được nhưng anh phải cho tôi quyền lực Cá đông nhìn danh sách các công ty trong tay, trong đó có không ít các nhân vật nổi tiếng ở Hoài Khánh. Quan vai và chịu đối với bọn họ không phải khó trả, quan trọng là bọn họ có muốn trả không. Ngài cố hiệu bằng cùng phó cục trưởng cục tài chính cao đán phụ trách việc này báo cáo xong tình hình bọn họ nắm giữ, cá đông cũng hỏi quan cái nhìn của bọn họ đối với công việc này. Hắn cảm thấy bọn họ có vẻ bi quan với công việc, cảm thấy chuyện kéo dài nửa năm không có kết quả nếu muốn trong vài tháng thu hồi nợ ba triệu là rất khó khăn. Cao Đán thậm chí còn đưa ra ý tưởng vay vốn ngân hàng để giải quyết tạm vấn đề này, tránh cho thời gian đến gần không giải quyết được sẽ tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Trong lòng Cao Đông mặc dù có chút buồn bực nhưng cũng có thể hiểu cho tâm trạng của bọn họ. Dù sao ngay cả Bi Tư và Thị Trường đều không muốn dính vào việc này, mà bây giờ còn có vài tháng để thu hồi nợ lớn như vậy, chính án có thể đứng đà ngăn cơn sóng dữ này sao? Các đối tượng vay vốn của công ty tiến dụng Đều là nhân vật nổi danh ở Hoài Khánh Cao Đông dù là đồng Thì đến Hoài Khánh mới trong thời gian ngắn như vậy Thì đâu có dễ giải quyết Mà nếu không xử lý tốt thì hậu quả cũng là rất lớn Cao Đông cảm thấy Đây lại là một cơ hội Nhưng cơ hội không có nghĩa là Hắn có thể nắm bắt Nếu như sơ sót thì có lúc Cơ hội lại thành trở ngại làm anh ngã ngựa Chẳng qua Cao Đông đã hạ quyết tâm Làm tốt công việc này Nói cách khác, hắn phải làm tốt nhiệm vụ khó khăn đầu tiên trên cương vị phó thị trưởng thường trực. Cả đồng ngồi trong văn phòng xem bản danh sách mà cố hữu bằng cung cấp một thời gian dài. Phải nói rằng bản danh sách này là rất chi tiết về đại diện pháp nhân, tình hình cơ bản của các công ty, thủ tục vay vốn, người phê cho vay cùng với thông qua hình thức gì để vay, tất cả đều có, nhưng đây chỉ là văn bản trên giấy, muốn dựa vào thứ này mà làm thành công là không thể. Hắn muốn thứ càng chi tiết hơn. Mà đều này cố hữu bằng lại không thể cung cấp cho hắn. Ngoài việc cần có tài liệu chi tiết hơn nữa, Cảo Đông cũng còn cần một thứ không thể thiếu đó là quyền lực. Không có quyền lực đặc biệt mà thị ủy, ủy ban giao cho, hắn là phó thị trưởng thường trực mới tới mà muốn khuếch độc nước ở ngoài khánh này thì đúng là rất khó khăn. "Mời tôi ăn cơm." Trần Anh Lộc cười cười mà nói. "Cảo Đông, tôi biết cậu muốn tới tìm tôi là vì chuyện gì." ăn cơm thì thôi, cậu và tôi bây giờ cũng không khác nhau mấy, không cần phải dùng cách ăn cơm để kéo gần khoảng cách giữa chúng ta. Không, Bí thư Trần, chúng ta cùng chung cảnh ngộ thì tôi đồng ý, nhưng nếu nói ăn cơm để kéo gần khoảng cách thì tôi không ủng hộ. Cách mạng không phải mời nhau ăn cơm, nhưng cũng cần ăn cơm. Tôi cảm thấy chính bản ăn cơm nói chuyện sẽ có không khí tốt hơn, thậm chí còn có thể có những liên tạm đột nhiên. Đây là suy nghĩ của tôi, nếu Bí thư Trần biết tôi tới với việc gì, Thì dù sao cũng là công việc, cũng không sợ người khác nói gì, hơn nữa tối nay tôi không có việc gì nên muốn báo cáo công việc với Bí thư Trần, thuận tiện nói chuyện. Cao Đông rất thản nhiên ngồi xuống ghế, không hề thấy được nhiệm vụ giao buổi sáng làm man áp lực. Nói thật, Trần Anh Lộc vốn còn lo Cao Đông thấy khó khăn mà không làm. Mặc dù lúc ấy, Cao Đông không nghĩ đến công việc khó khăn, nhưng từ đó đến giờ thì cố hữu bằng nhất định đã thông báo tình hình, tin đặng Cao Đông cũng biết sự khó khăn và tầm quan trọng của việc này, có phải là tìm cứ mà đẩy đi không? Trong quá bây giờ thoạt nhìn mình đã lo lắng thừa, đại tướng mà Bí thư Ninh phê chuẩn đúng là có sự xung sáo. Trước khi Cao Đồng chính thức tới Hoài Khánh, Bí thư Ninh đã chuyên môn trao đổi với Trần Anh Lộc, trong đó hỏi ý kiến của Trần Anh Lộc về người làm phó thị trưởng thường trực. Trần Anh Lộc thậm chí cũng biết Cao Đồng vốn được trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy qua tính đề cử làm phó thị trưởng thường trực thông thành nhưng cuối cùng đinh pháp lại quyết định cao đông đến hoài khánh làm phó thị trưởng thường trực thông qua đinh pháp giới thiệu và tự mình tìm hiểu trần anh lộc biết cao đông mới hai tuổi làm thương vụ thị ủy ninh lăng bí thư quận ủy tây giang kiêm bí thư đảng ủy khu khai phát không phải do ngẫu nhiên càng không thông qua quan đề bên trên mà lên chức cán bộ kiêm nhiệm từ sở giao thông tỉnh bốn năm ba lần tiến bộ huyện hoa lâm từ huyện nghèo cấp quốc gia đang nhảy vào top ba của kinh tế toàn ninh lăng Hơn nữa còn rất nhanh đổi kịp vị trí thứ 2 Cả đồng làm bí thư quận ủy Tây Giang một năm Đã thành công cải cách các công ty nhà nước ở Tây Giang Làm cho kinh tế quận Tây Giang tăng tốc trở lại Mà kiêm chức bí thư đảng ủy ban quản lý khu khai phát Ninh Lăng Lại càng là điểm sáng Đã đánh bại một loạt thành phố trong tỉnh Cùng Trung Khánh, Liễu Châu Để đạt được hàng mục xây dựng trụ sở sản xuất thiết bị ngành điện Của công ty quốc điện Đây đâu phải điều mà nhân viên chỉ dựa vào quan hệ lên chức mà làm được Chính vì như vậy nên Trần Anh Lộc Cũng hy vọng vào việc Cao Đông tới Hoài Khánh Điều làm cho yên lo duy nhất là Cao Đông còn quá trẻ Làm bí thư viện ủy và cán bộ cấp phó giám đốc Trong thời gian ngắn Hơn nữa Hoài Khánh không thể so sánh với Ninh Lăng Nơi này rất phức tạp Muốn đứng vững thì chỉ giỏi làm kinh tế là không đủ Còn cần khí phách và trí tuệ chính trị Trần Anh Lộc tin Cao Đông có khí phách Chẳng qua trí tuệ chính trị Thì không ai có thể dạy Nó cần rèn luyện sau nhiều năm công tác Xem ra tôi đúng là hơi hẹp hòi rồi. Cảo Đông, cậu nói đúng, hai chúng ta đúng là cần tâm sự. Trần Anh Lộc lập tức đáp ứng. Bí thư Trần, nếu không chúng ta ăn ở nhà ăn thị ủy. Cảo Đông suy nghĩ một chút rồi quyết định không ăn ở ngoài, hắn thấy ăn ở nhà ăn thị ủy là thích hợp hơn cả, tránh lời đồn thổi không cần thiết. Dù sao hai người đều từ ngoài đến hoài Khánh, làm việc sau ngồi ăn nói chuyện với nhau cũng là bình thường. Trần Anh Lộc và Cao Đông vào phòng ăn thì nhà đã sớm mang bốn món ăn và một chai rượu lên. Cao Đông rót tiểu cho Trần Anh Lộc rồi rót cho mình. Hai người đây là lần đầu ngồi riêng với nhau như thế này. Mặc dù hai người hầu hết thời gian đều ở khu tập thể thị ủy, ủy ban thị xã cung cấp một căn phòng cho Cao Đông ở tập thể thị ủy, mà lệnh hồ chiều chỉ có thể ở một căn bên tập thể ủy ban. Trong qua thị ủy và ủy ban có không ít người còn độc thân muốn xin phòng ở đều mong được cấp trước khi việc phân phát nhà tập thể chính thức ngừng lại. Tôi hiểu chỗ khó xử của cậu, cũng biết nhiệm vụ này rất khó khăn. Trần Anh Lộc uống vài chén vào, làm mặt càng trắng hơn, ánh mắt cũng trở nên lạnh lùng. Thị trường chứng hành trước đó mặc dù làm tổ trường tổ công tác thu hồi nợ, nhưng chính y cũng không có bao tâm chí làm việc này, chủ yếu giao cục tài chính phụ trách xử lý, nhưng hiệu quả xem ra rất kém cho nên tôi mới trao đổi với lão Hà về việc thay đổi phương thức, cần phải mạnh mẽ thực hiện. Nếu không tháng sau chúng ta không lấy được khoản tiền đó về, thì dù vay số tiền khác bù lại thì cũng khó có thể ăn nói với tài chính. Bí thư Trần, tôi biết ý của ngài, tôi cũng thế. Nếu như không nhân lúc này mà làm một tiếng chống để làm mọi người hăng hái, thì có lẽ sẽ không còn cơ hội thu hồi tiền. Cả đồng nhấp ngụm rượu rồi gật đầu nói. Vấn đề nằm ở chỗ dựa vào số người bây giờ và phương pháp như thế này Thì không thể giải quyết được vấn đề Nên tôi mới tới để tìm ngài Ờm Cậu có ý tưởng gì có thể nói ra, Chỉ cần tôi làm được sẽ tuyệt đối ủng hộ Trần Anh Lộc cũng không nói nhảm nhiều Đối với thanh đao mà Bí Tư Ninh cung cấp cho mình Y đương nhiên sẽ phải dùng tốt Tôi muốn người, muốn quyền Cả đông thản nhiên nói Muốn người, muốn quyền. Trần Anh Lộc rất hài lòng với thái độ thẳng thắn này của Cao Đông. Đây là đại biểu sự tự tin. Cũng tỏ rõ đối phương hoàn toàn tin mình ở vấn đề này. ừm câu nói xem. Bí thư Trần, chỉ bằng mấy người của ủy ban và Cục Tài chính bây giờ thì sao có thể thu lại được hơn 30 triệu? Cao Đông không khách khí mà nói. Điều này là không thực tế. Tôi đã hỏi cô Hiểu Bằng... Số nợ còn lại đều rất cứng Cách làm bây giờ là không hiệu quả Cho nên tôi cần phải có mấy người có năng lực và quyết đoán Mà cũng phải tìm người thích hợp để bắt đầu thực hiện Mà tôi cũng không thể dồn hết tâm trí vào công việc này Ờm, đây là đương nhiên Cậu là phó thị trường thường trực Phạm vi công việc rất lớn Lượng công việc cũng lớn Đây chỉ là một phương diện Cậu cần phải có người đáng tin để phụ trách việc này Lại là người có năng lực và có trách nhiệm Trần Anh Lộc đương nhiên hiểu cao đông Không thể dồn hết tâm trí vào việc này Nhưng việc này lại cần cao đông phụ trách Hơn nữa cũng cần tận tâm mà làm Nếu không như vậy thì làm trên danh nghĩa Như hài chứa thành là vô ích Người thì tôi phải chọn kỹ Ngoài ra chiều nay tôi đã cân nhắc về Bản danh sách mà Cố Hiểu Mạng đưa cho tôi Cũng chính là danh sách của các công ty vay tiền công ty tín dụng Nói thật tôi rất kinh ngạc Ngoài công ty nhà nước ta thì không ít các công ty tư nhân Hàng đầu của Hoài Khánh chúng ta hơn nữa tôi nghe nói không ít công ty có hiệu quả kinh doanh rất tốt hoặc là nói cuộc sống của người đứng đầu các công ty này rất thoải mái nhưng có hiệu bằng lại nói nhân viên đi thu nợ đến liên lạc thì công ty nào cũng nói mình khó khăn hoặc nói mình nghèo không có tiền ăn nếu không sẽ trốn tránh không gặp không ai đâu đã kiêu trả tiền dần dần chuyện này coi như là đương nhiên người nợ tiền là ông người đòi nợ là cháu tình hình như vậy nếu nói giữa các công ty thì không nói Nhưng một bên đại biểu chính quyền, một bên là công ty tư nhân mà lại như vậy thì chỉ có thể nói chính quyền mất quyền lực tối thiểu, đây là điều tuyệt đối không thể chấp nhận. Các đồng nói như vậy làm Trần Anh Lộc phải suy nghĩ. Y làm sao không đó vấn đề uy tín và hình tượng của Đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh lúc này. Vụ án cô rượu hoa khiến cho hình tượng của Đảng ủy, chính quyền Hoài Khánh mất sạch, độ tin cậy của Hoài Khánh gần như không còn, có thể nói Đảng ủy chính quyền quận, huyện còn đỡ một chút, chứ hình tượng cấp thị xã thì coi như đã không có. Bây giờ cần phải xây dựng lại từ đầu. Cáo Đồng nói rất cứng rắn và đầy tính khiêu chiến, tất nhiên là hắn muốn nhân việc thu hồi nợ này để dựng lại hình tượng của thị ủy, ủy văn Hoài Khánh. Trần Anh Lộc cảm thấy linh lang trong vị đại tướng này còn có sát khí, nghịch cảnh không hề sợ mà còn kích thích hung tâm của đối phương. Không thể không nói người này có khí phách không hề chịu thua, mà bây giờ Hoài Khánh chính là cần có nhân vật cứng rắn như vậy. Đồng chí Cáo Đồng, quan điểm của cậu rất chính xác. xem ra thị ủy, ủy ban hoài khánh chúng ta cần dũng cảm đối mặt với vấn đề mà quá khứ để lại, không thể tránh né mãi được. trần anh lộc gật đầu. tôi không nói nhiều, chỉ một câu. cậu muốn lấy người từ đâu thì cứ làm. cần tôi đam mặt thì tôi sẽ đam mặt. ngoài ra còn quyền lực mà cậu nói là sao? đúng thế, ngoài người thì tôi còn cần quyền lực. mắt cao đông sáng được lên mà nói. Tôi đã xem danh các công ty vay tiền và xin lấy vấn đề của tập đoàn Cam Sương, là tập đoàn của Mã Cam Sương, công ty xây dựng Cam Sương của Y vay 3,8 triệu của công ty tín dụng đã ba năm mà vẫn không có kế hoạch trả nợ, không ký vay tiếp, giống như khoản tiền này là cho không như vậy. Ngoài năm đầu trả lãi đan thì hai năm sau không trả tiền lãi, điều này là như thế nào? Trần Đánh Lộc không nói gì. Công ty như vậy chẳng lẽ chính quyền bó tay? Nhà hàng xích nhâm của Mã Cam Sương theo tôi biết. Ta được chính quyền thị xã và chính quyền quận Hoài Châu xác định làm điểm tiếp cách. Thế sao lại chọn nơi này, một nơi không trả tiền cho tài chính thị xã mà chính quyền thị xã dựa vào gì để giúp đỡ bọn họ? Công ty vận chuyển Cam Dương nghe nói cũng nhận vận chuyển đặc tải thi công công trình xây dựng công cộng của thị xã, cục xây dựng và văn phòng quy dựng thành thị không thể hủy tư cách vận chuyển của ý sao? Công ty thu mua phế liệu Cam Dương có hành vi trốn thuế không? Có mua tăng vật vi phạm không? Có đăng ký theo quy định không? Cơ quan và thuế có tiến hành kiểm tra công ty này không? Tôi không tin chính quyền không xử lý được một công ty như thế này." Cao đông nói thẳng như vậy, Lâm Trần Đánh Lộc vừa khiếp sợ, vừa vui mừng. Mã Cam Sương là ai, thi chi cần ngươi ở ngoài khánh vài ngày là biết. Trần Đánh Lộc tin Cao đông cũng biết, nhưng Cao đông không khách khí nói ra trước mặt mình như vậy. Trần Đánh Lộc tin Cao đông, nếu lấy Mã Cam Sương làm ví dụ thì nhất định sẽ nhắm vào tên này. Còn có cả công ty Kim Khí Mỹ Gia vay 1.2 triệu, khi đó giám đốc ngân hàng xây dựng Hoài Khánh, cổ Vân Kiến thông qua cổ Diệu Hoa phê chuẩn mà vay được. Bây giờ cổ Diệu Hoa đã bị bắt thì trách nhiệm đầy sang ai? Cổ Vân Kiến lại sang bên biên châu làm giám đốc ngân hàng xây dựng, vì thế công ty Kim Khí Mỹ Gia thành con nợ khó đòi, dỡ cho vô lại. Nghe nói cổ Vân Kiến từ Hoài Khánh mà tiến lên, lại có quan hệ tốt với Hoài Khánh, mọi người cũng không muốn đi đòi khoản tiền này. Rất không may tôi từ ngoài đến nên không biết y Tôi định đến gặp công ty này xem y có bản lĩnh khiến tôi phải lùi không Có một Lưu Quốc Bình không biết là thần tiên ở đâu mà vay được 800 ngàn từ công ty tiến dụng Bây giờ người đi đâu không biết Chỉ biết là phát tài ở Andô làm 800 ngàn thành nợ chết Bí thư Trần Tiền của công ty tiến dụng Hoài Khánh Trung Đà có phải là giấy không mà vay không trả Cả đồng cười nói ha ha, đồng chí Cầu Đồng, cậu đừng ở đó mà châm chọc, tôi coi như hiểu ý cậu. Xem ra cậu định làm lớn một phen, tôi đỡ xấu hổ. Cậu có thể cô khí phách như vậy, tôi làm bí thư thị ủy lại còn cân nhắc xem làm như thế nào để khiến bộ máy thị ủy vì ban đoàn kết. Không, phải gọi là không mất lòng nhau. Bây giờ tôi nói đó, chỉ cần việc thu hồi nợ, dù dính đến này tôi cũng không nói giúp. Hơn nữa trong hội nghị thường ủy, tôi sẽ yêu cầu không ai được nói giúp các công ty vay tiền. Nếu anh muốn nói gì thì tới tìm tôi Ngoài ra chỉ cần cậu thấy có hiệu quả Thì làm như thế nào tôi cũng ủng hộ Cần thì tôi sẽ ra mặt Trần Anh Lộc mặc dù nói như vậy Nhưng cả đồng biết đây chỉ là tỏ thái độ mà tôi Nếu Bí Thư Thị ủy Mà cũng như hắn nhảy ra trước Thì không phải Bí Thư Thị ủy đủ tư cách Giống hắn vậy Nếu Bí Thư Thị ủy ủy ban đã giao nhiệm vụ cho hắn Mãn chuyện gì cũng cần phải Trần Anh Lộc đi đoàn kết ra mặt thì hắn cũng không là phó thị trường Thường trực đủ tư cách Đứng ở một góc độ khác nhau Thì phải có suy nghĩ và cách làm khác nhau Điểm này cao đông hiểu rõ Bí thư trần Tôi đang chờ lời này của ngài Mai tôi đến nói chuyện với thị trưởng Hà về việc này Tôi không tin ở đất Hoài Khánh này Khi thị ủy và ủy ban Hoài Khánh Sắp bị trao cổ mà những người đó còn có thể súng hưởng thụ Trên đời đâu có chuyện tốt như vậy cao đông đó cho Trần Anh Lộc một chén rượu mà nói Bí thư trần tôi mời ngài Tôi cạn ngài tùy ý Bữa ăn kéo dài đến 10 giờ tối mới kết thúc Hai người chênh nhau 20 tuổi Mà nói chuyện lại khá hòa hợp Cả đồng trước mặt Trần Anh Lộc Cũng không giấu gì Hắn nói đó muốn đốt một ngọn lửa Thiêu cháy hoài khánh xem ai có thể ngồi im Trần Anh Lộc cười cười không nói Y chỉ nhắc cả đồng chú ý phương pháp Nhất là khi dụng quyền lực hành chính Thì phải thận trọng Cả đồng cũng thành nhiên đáp lại Nếu không có vài thủ đoạn đặc biệt Thì sao có thể làm được Hắn chỉ hy vọng Trần Anh Lộc có thể hiểu và thông cảm. Cáo Cả đồng đi về phòng, cơn gió lạnh thổi qua làm biên điểu bay đi, hắn muốn ngẩng mặt lên trời mà gào lên một tiếng dài. Thật ra, hắn chỉ uống say, nửa liếc điểu đối với hắn không đáng gì, mà hôm nay nói chuyện với Trần Anh Lộc làm hắn rất hứng vấn. Trần Anh Lộc nhất định đã sớm nhìn thấy vấn đề trong này, Trần Anh Lộc không phải không giải quyết được, mà cân nhắc xem làm như vậy có ảnh hưởng đến công việc sau này không. Mã Hà Châu Thành cũng thấy điểm này nên mới nay tránh. Hôm nay đến đều là các chủ tịch và phó chủ tịch thường trực quận, huyện, thị ủy, ủy ban thị xã hantu chứ hội nghị sớm như vậy, chính là muốn có trọng hàng mục công tác này. Cả đồng ngồi ngay ngắn trên bàn chủ tịch mà nói. Tháng 6 năm nay chính là đến đợt hai của việc thu tiền của quỹ tiến dụng đồng thôn. Tôi nghi tình hình nghiêm trọng đã đến mức không thể kéo dài, các quận huyện có tình hình như thế nào thì mọi người đều đó. Còn có 4 tháng, làm như thế nào thu hồi món nợ nhanh. Hoàn thành công tác đợt thai thì tôi hi vọng mọi người đều cố gắng. Đừng để đến tháng 6 rồi chia tay đào nói thiếu từng này từng kia. Tài chính thị xã năm nay không dư giả, không có khả năng và nhiệm vụ lo cho các quận huyện. Hội nghị công tác thu hồi nợ diễn ra không lâu. Một tuần là kết thúc. từng quận huyện có 5 phút lên tiếng, sau đó Cao Đông nói 5 tiếng. Cao Đông vừa đi vừa nói chuyện cùng Chủ tịch Phó Chủ tịch huyện tỉnh. Trong hội nghị tôi đã nói việc thu hồi nợ thực ra cũng thể hiện uy tín và sự trách hành của ủy ban quận huyện. Trung ương đã đưa ra chính sách xóa bỏ quy tuyến dụng đồng thôn. Trong tái các anh có chính sách đều còn sợ đầu sợ đuôi thì không phải vấn đề người nợ tiền mà là năng lực chấp chính của chính quyền. Thị trường cao, bên trên ngàn tuyến, bên dưới là một cây kim, ngàn vạn cuối cùng đều đổ xuống quận huyện mà công tác thu hồi nợ này lại rất phức tạp. Không phải công việc một sớm một chiều là xong. Tại chính huyện tỉnh bốn thiếu thôn, mà huyện cũng đeo trên lưng gánh nặng khá lớn, thị trưởng cao, sợ rằng đến lúc đó huyện vẫn xin thì giáo ủng hộ mới được, ngài không được bỏ mặc chúng tôi. Chủ tịch huyện tỉnh Vũ Tử Sam cười cười hi hi đi theo sát cao đồng. Không phải bỏ mặc các quận huyện, mà thị xã không thể lo cho các anh. Năm ngoái tiền cấp giai đoạn 1 đã khiến các chính thị xã thiếu hụt, bây giờ lại lấp chỗ trống nữa thì đất khó khăn. Trong hội nghị thường trực ủy ban tối đa đề nghị với thị trưởng Hà, bây giờ tài chính đã phân cấp, ủy ban huyện có quyền và trách nhiệm của mình, công tác thu hồi nợ không được tức là làm việc bất lực, lực độ không đủ đến lúc cuối cùng lại để thị xã phải canh bạc, như vậy là không được. Toà đồng cũng biết người phụ nữ này khó chơi, nửa đêm không mở miệng, Hoài Khánh có tỷ lệ nữ cán bộ không hề nhỏ, mỗi người đều khôn khéo. Thị trưởng Cao chính ngài là nếu huyện tính làm hết sức mà không thể đạt được mục đích thì thị xã cũng sẽ không ủng hộ vũ tử giang không hề nổi giận cô có nhiều biện pháp đối phó chủ tịch vũ tôi không nói như vậy mà ủy ban huyện tính các chị nếu nói như vậy thì tôi thấy đó là khuyên cứng của không làm tốt công việc cả đồng cười cười một tiếng vương lệ quyên lúc này ở bên cũng đi tới cười nói thị trường cao chủ tịch võ lại kêu khổ ư Chủ tịch vương chưa đứng học chị ta. Nếu các quận huyện đều như vậy thì thị xã chỉ có nước phá sản. Cả đồng cười cười đứng lại. Tác phong làm việc của anh cán bộ hoài cánh chúng ta rất khôn khéo. Chủ tịch vương đến hoài cánh cũng cần học tác phong làm việc của mọi người. Nhưng không nên học cách suốt ngày tính đến việc đào góc tường. Chủ tịch võ, tôi nói có đúng không? Thị trưởng cao không thể nói như vậy. Chủ tịch vương vừa tới ngài nói xấu chúng tôi như vậy, không phải là bôi xấu nữ cán bộ Hoài Khánh ư? Vũ Tử Sam cười cười quyến rũ mà nói: "Chủ tịch Vương, chưa đặng nghe thị trưởng Cao nói cả. Thị trưởng Cao mới tới không lâu, nữ cán bộ Hoài Khánh đâu đến mức như anh ta nói. Cái gì mà manh mẽ khôn khéo, đây là dùng cho người lắm chuyện, nữ cán bộ Hoài Khánh nổi tiếng xuất sắc. Chị không được vu cáo cho tôi, bây giờ nữ cán bộ rất độc lập tự chủ, manh mẽ khôn khéo, tôi cảm thấy đó là tiến bộ." Chẳng lẽ chỉ thấy nên học tập sự hiền hậu hiếu thuận của phụ nữ cổ đại sao? Cả đồng chân mắt nhìn Vũ Tử Sam. Thị trường cao, Chủ tịch Võ nói cũng có lý. Tôi thật ra cảm thấy hiền hậu, khôn khéo mới là phong cách của phụ nữ Hoài Khánh. Tôi mới tới Hoài Khánh nhưng cảm thấy biểu hiện của đứa cán bộ Hoài Khánh xuất sắc hơn các nơi khác một bậc. Thị trường cao nói có đúng không? Vương Lệ Quyên cười hị hị mà nói. Chủ tịch Vương chỉ đúng là giỏi nói nó làm tôi và chủ tịch bó đều vải vui mừng ra mặt. quay lại việc chính, đợt thu hồi nợ lần hai này, con nhà ai người đo lò, thì xã sẽ không lo mông cho các quận huyện nữa. cả đồng cũng biết, hoài châu là quận trọng điểm của việc thu hồi nợ, bởi vì các nhà máy xã thị trấn của hoài châu phát triển mạnh, việc vay vốn ở quỹ tiến dụng nông thôn cũng lớn. năm ngoái khoản thu tiền đợt một đúng là không đáng gì, đến độ thiếu chút nữa gây mất ổn định. năm nay thay chủ tịch quận, những tình hình tài chính càng khó khăn hơn. Vương Lệ Quyên thấy Vú Tử Sam đã chú ý chuyện mình tìm Cao Đông, có lẽ Vú Tử Sam cũng muốn được tài chính của thị xã giúp, vì thế cô cũng không dèo lời. Khó khăn lắm mới để đám người huyện tính đợi đi. Vương Lệ Quyên coi như vào văn phòng Cao Đông. Bây giờ Hoài Châu rất khó khăn, quỹ tín dụng ở các xã thị trấn của Hoài Châu để lại khoản nợ quá lớn. Vì hợp nhất vào quỹ tín dụng xã, Hoài Châu đã vay tỉnh thị xã tám triệu nhưng cũng mới chỉ hợp nhất được mười ba quỹ tiến dụng nông thôn, còn năm quỹ tiến dụng khác thì chỉ có thể do ủy ban hoài châu tiếp quản. giai đoạn một mặc dù đã qua đi nhưng cũng làm ủy ban hoài châu rất khó khăn. bây giờ giai đoạn thứ hai sắp tới, có thể thu được nợ thì đã thu hết, khoản nợ phải thu đợt hai là năm triệu, mà bây giờ ủy ban hoài châu mới đòi được chưa đầy nửa. dù mấy tháng nữa liều sống liều chết thì cũng vẫn thiếu chục triệu. chủ tịch lê quyên Thị xã bây giờ không dễ dàng Công ty đầu tư tiến dụng còn khoản nợ trên 100 triệu Làm thị xã có áp lực lớn 80 triệu giai đoạn 1 thì còn thiếu 30 triệu Tức là thị xã còn phải thu 30 triệu trong 4 tháng Cách làm cũng giống quận, huyện Đều chỉ có thể thông qua thu hồi nợ để lấy khoản tiền này Bây giờ nhiệm vụ rơi vào đầu tôi Tôi cũng đau đầu Cả đồng đang hiểu vương lệ quyên ngồi xuống Thị trường cao Bản lĩnh của ngài thì tôi biết 30 triệu đối với ngài không khó Hơn nữa mặc dù khoản tiền đó không nhỏ, nhưng tài nguyên của thị xã vẫn hơn quận huyện, mà Hoài Châu năm nay quá khó khăn, nếu không tôi cũng không tới tìm ngài. Vương Lệ Quyên cũng biết, thị xã bây giờ không dư giả gì, nhưng cô vẫn phải lấy thịt từ miệng hổ, mong được Cao Đông hứa hẹn. Cô chưa quen thuộc bên này, chưa có quan hệ gì, đến lúc đó không kiếm được tiền thì uy tín sẽ mất, cô không muốn vậy. Cao Đông lắc đầu, lần này hắn cũng không dám đáp, từng quận huyện có không ít khó khăn mặc dù thị xã đã chuẩn bị một khoản tiền nhưng nếu quận huyện nào cũng đẩy hết lên thị xã, việc thu hồi nợ không được, coi như từng đó tiền của thị xã sẽ không đủ. thị trường cao ngài cũng biết tôi một tai năm không thể rời khỏi Hoài Châu, giống ngài ở Hoài Khánh cũng không thể đi ngay. năm ngoái được một vài thu hồi nợ được năm năm nay ba hai năm tới mười mỗi năm. nói cái khác sang năm cuộc sống của Hoài Châu sẽ thoải mái hơn dù có trả lại tiền vay của tỉnh, Thì xã thì cũng dễ hơn. cho nên năm nay thực sự khó khăn nên mới tới gặp ngài. thấy vương lệ quyên như vậy, Cả đồng cũng hơi động tâm. hàn cũng biết hoài châu gặp áp lực lớn nhất tám quận huyện của hoài khánh. đương nhiên không phải nói hoài châu không thể tiếp cận quan tiền này, nhưng mà quận cũng phải dành cho việc khác. ví dụ như phúc lợi hàng năm, như nhà tập thể đợt cuối cùng cho cán bộ. thấy cạo đồng hơi động tâm, vương lệ quyên thầm vui vẻ cô nghe vua lên hương và vương lệ mai giới thiệu người này có tình nghĩa nếu là điều kiện hợp lý thì mặc kệ chuyện khó khăn như thế nào cũng tìm cách giúp ví dụ như vua lên hương có thể đánh bại chu xuân tú và mau bình để lên làm trưởng ban tổ chức cán bộ thì cũng là do cao đồng dẫn vua lên hương lên gặp qua tĩnh thị trưởng cao tôi đây là nói thật vương lệ quyên tôi mặc dù là phụ nữ nhưng cũng có tự trọng hoài châu có chủ cầu tốt năm nay mặc dù khó khăn Nhưng tôi tin sang Nam tốt hơn nhiều Nhưng ít nhất phải sống qua châu đực năm nay Tôi đã tính qua dù quận có đòi nợ Thì cũng còn một khoản không hề nhỏ Không phải hoài châu không bù nổi Nhưng mà còn nhiều việc phải lo Nếu bù lại số tiền đó thì Những bảng khác không thể làm Cả đồng phát hiện mình đã mềm lòng Bảo sau quế toàn hiểu Cũng nhắc hắn là vài vấn đề quá mềm lòng Hắn đã cẩn thận phân tích người quen với hắn Đều nhận ra Nhưng hắn lại thấy đó không có gì là không ổn được rồi chủ tịch lệ quyên không nói nữa quyết định của thị xã không thể thay đổi tôi không có quyền đại biểu thị ủy ủy ban thị xã mà hứa gì với chị chẳng qua tôi thật ta có thể nói nếu tài chính của hoài châu năm nay không đủ thì chị tìm tôi tôi có thể thông qua quan hệ cang dân bù lại một chút không quan hệ thị ủy ủy ban hoài khánh không vượt quá mười năm triệu lãi suất sẽ là thấp nhất mắt bưng lệ quyên sáng lên mười năm triệu không phải con số nhỏ lại tính lãi theo giá của thị giác cho quận huyện vay thì là khá thấp, đây là điều làm cô mừng như điên. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 quyển 2 cuốn tiểu thuyết Thù đoàn quan trưởng qua sự diễn đọc của Thanh Bình, các bạn đừng quên like cùng đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.